Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảnh lưu lại đây cũng không giúp được gì đâu Nếu như mà thi thể kia mà ra được Ngược lại Có khi còn vướng tay vướng chân đó Nghe xong lời của Bạch Tử Cống Diệp Thanh Vân trầm mặc Hắn cũng hiểu Bạch Tử Cống nói đúng Đối với những vụ án thần quái như thế này Đừng nói là cảnh sát bọn họ Cho dù là kéo cả đội đặc trùng đến đây cũng vô dụng Diệp Thanh Vân liền chỉ huy những người cảnh sát rời đi Hắn là người đi cuối cùng Này chúng tôi đi trước, cậu cẩn thận đó. Sau khi cho Diệp Thành Vân đi khỏi, Bạch Tử Cống lấy từ trong ba lô kim tiền kiếm, rồi đi ngồi xuống ngay trước mộ, nhắm mắt dưỡng thần. Mây đen thổi đến, che khuất ánh trăng. Ở đây không gian tối mù mịt, trống trải. Chỉ có một cỗ quan tài ở phía trước và một người đang ngồi. Nếu như người bình thường thấy được cảnh tượng này, khẳng định là sẽ bị hù dọa thời gian chậm rãi trôi qua dần dần đã đến mười một rưỡi chuẩn bị đến giờ tí khởi trận còn nửa canh giờ lúc này bạch tử cống nghe đằng sau truyền đến tiếng kêu thên thống khổ hắn mở mắt quay nhìn lại phát hiện là một nữ quỷ toàn thân tỏa ra khói trắng đang đứng cách mình độ năm sáu mét run rẩy bần bật cái quái Bạch Tử Cống vừa nhìn thấy nữ quỷ kia thì ngây ra một lúc, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại. Nữ quỷ này khẳng định là muốn đánh lén mình, bất quá là bị dương khí của cửu dương phá ế trận, làm cho bị tổn thương. <cười> là muốn chơi ta sao? Cửu dương phá ế trận, mặc dù chưa có bị kích hoạt, không thể dẫn ra được trí dương chi hỏa. Thế nhưng ở trong trận đều được dùng những thứ chí dương chi khí bày ra, quỷ quái bình thường cũng không thể tùy tiện lại gần. Bạch Tử Cống cũng không ngốc, thời điểm nhìn thấy nữ quỷ kia, liền biết là có người đồng đạo ẩn nấp. Bởi vì cỗ quan tài kia là hung thần ở đây, yêu ma quỷ quái không dám tiếp cận, miễn cho bị cắn nuốt Nữ quỷ này yếu như vậy mà dám xuất hiện ở đây, khẳng định là nó thân bất do kể bị người ta ra lệnh ép đến bạch tử cống liền lạnh lùng đứng lên <cười> lăn ra đây tất cả đều là người của huyền môn đừng có trốn tránh làm gì huyền môn trong lời của bạch tử cống nói đây là tên gọi chung của phật đạo nhị phái lúc này ở bên phía hồng mô thôn một bóng người đi tới <cười> <cười> mây đen từ từ tàn đi ánh trăng chiếu xuống người nọ bộ dáng ngoài bốn mươi mặc một thân quần áo đen ở dưới chân còn đi giày vải song sắc nhìn dáng vẻ hẳn là thôn dân nữ quỷ này là của ngươi bạch tử cống nhìn người kia hỏi không sai Nếu như đã bị nhìn thấu Người nọ cũng không muốn che giấu nữa Vì sao Bạch tử cống hỏi Mình không hề quen biết hắn Vì sao hắn lại muốn động thủ với mình Bởi vì ngươi tránh đường ta Tránh đường của ngươi Bạch tử cống nghi hoặc Nhưng khi liếc đến cỗ quan tài kia Hắn liền hiểu Ngươi đến đây là vì nó Không sai Vì nó Ta đã ở đây chờ đợi Mười năm Vất vả lắm mới chờ đến lúc Nó suy yếu thành ra bộ dáng này Không thể để cho ngươi làm hỏng đại cục à, Nhưng cũng thật là ngại đó Ta nhất định là phải hủy thôi Bạch tử cống nhách miệng <cười> Người không biết điều Người nọ hừ lạnh một tiếng Phóng về phía trước Hắn tính toán Trước tiên là giải quyết Bạch Tử Cống, sau đó khai quan, thả thi thể kia ra. Mượn dương khí nồng đậm ở nơi này để khống chế thi thể. Thế nhưng Bạch Tử Cống làm sao có thể để cho hắn như mong muốn, lập tức xích bước chân, một kiếm bổ thẳng tới người nọ. Kim tiền kiếm tuy rằng dùng để chuyên đối phó với yêu ma quỷ quái, nhưng ở trong tay của Bạch Tử Cống, đào kiếm bình thường cũng không thể so sánh bằng người nọ thân thủ cũng không tồi, nghiêng người tránh né khỏi một kiếm của Bạch Tử Cống, một quyền phách ra. Đối Nghe hot nhất tại đọc